giật thiên kiến miêu nị thủy nam chương 16 sinh giả tò các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.xyz phu nhân không bị giọt cũng không tức giận nhìn hình bộ chủ sự nhẹ nói đại chu luật không có điều này hình bộ chủ sự thấy nàng không chịu rút lui còn bình tĩnh như thế Không khỏi càng thêm tức giận Ra hiệu để thuộc hạ tiến lên xua đuổi Mắng ngư lão tạc bà này Nếu không biến đi tiếp tục trở ngại bổn quan thi hành công vụ Đừng trách bổn quan không khách khí đối với ngươi Đến lúc đó ngươi cũng đừng kêu đau Đây là uy hiếp trắng trận Tiếc phu nhân tính tình dù kiên nghị như thế nào Cũng không cách nào lướt qua trường thương trong tay các binh sĩ kia Vẽ mặt ảm nhiên chuẩn bị rời đi Đột nhiên cảm giác được nghe những lời này có chút quen tai Nàng vừa liếc nhìn tên chủ sự hình bộ kia Phát hiện có chút quen mắt, có chút không xác định hỏi ta Có phải đã gặp ngươi ở nơi nào rồi hay không? Hình bộ chủ sự sắc mặt nhất thời trở nên khó nhìn Lớn tiếng quát lên đem người này đuổi đi cho ta Đám lính thành muôn đi ra phía trước Chuẩn bị đem tiết phu nhân đuổi đi Tiết phu nhân bỗng nhiên nghĩ tới Nhìn người này kinh ngạc nói ngươi là thiên hải thịnh Hình bộ chủ sự sắc mặt trắng nhật Thanh âm trở nên càng thêm sắc lạnh The thế hướng về phía đám người hô đám phế vật Các ngươi còn đang chờ gì nữa Nghe lời này, đám lính thành môn ti không dám trì hoãn Binh khí gơ lên, làm bộ muốn chém về phía tiết phu nhân Muốn đem nàng đuổi đi Tiết phu nhân tự như không nhìn thấy đao kiếm lạnh lẽo Chẳng qua là quan sát tên chủ sự hình bộ ngoài đám người Trên mặt đầy châm biếm, còn có một tiêu trầm thống Nàng quả thật đã gặp người này còn ở quý phủ nhà mình Người này là một cái thân thích của Thiên Hải Gia Nhờ quan hệ với Thiên Hải Gia Muốn tìm một con đường thăng quan tiến chức Vô cùng cung kính đối với Tiết Tịnh Xuyên cùng nàng Đưa lên lễ vật rất nặng Chính là muốn cầu một chức vụ nhỏ Tiết Tịnh Xuyên chưa bao giờ thu lễ Nàng cũng như thế Nhưng chuyện cuối cùng vẫn giúp người này Dù sao cũng không phải là đại sự Mấy năm trôi qua Xem ra người này kinh doanh không tồi. Hẳn là làm đến chủ sự Hơn nữa không chịu bất kỳ dính liếu Hiện tại vẫn được triều đình ban cho trọng trác Nghĩ tới vẻ mặt người này năm đó, còn bộ dạng người này hôm nay tiếc phu nhân chỉ cảm thấy rất châm trọt. Mấy ngày qua trận thanh tẩy tại Kinh Đô, người có thái độ kịp liệt nhất, thủ đoạn hung ác nhất, cũng không phải là các cựu thần đã phản thiên hải nhiều năm, thậm chí cũng không phải là các vương gia trần gia mà là triều thần thiên hải triều từng lộ ra vẻ trung thành cảnh cảnh nhất cùng với thiên hải gia thuộc lại từng kiêu ngạo nhất lịch sử có chút điên cuồng khó tin nhưng kỳ thật vô số năm qua đều là như vậy sau đại sự người biểu hiện điên cuồng nhất thường xuyên làm ra cử động khó tin nhất chính là những người phản bội Tựa như chỉ có thông qua loại biểu hiện gần như điên cuồng này Bọn họ mới có thể chứng minh mình trung thành Bây giờ cùng trung thành trước kia không giống nhau Mới có thể thuyết phục được mình không cần lo lắng Sẽ bị người đương quyền mới vứt bỏ Do đó đạt được tự do mà miễn đi sợ hãi Tên chủ sự hình bộ này như thế Thành môn tim như thế Trong cùng các thái giám như thế Thiên hải gia thuộc lại như thế Chu Thông cũng là như thế Nghe nói rạng sáng hôm đó Chú Thông đón nhận thánh quen thuộc trị liệu Trọng thương mới khỏi Đã lập tức một lần nữa triệu tập thuộc hạ thanh lại ti Bắt đầu trông coi công việc Hộ giá hộ tốn thay cho tân triều Nghĩ tới những tin đồn này Nhìn tên chủ sự hình bộ kia Châm chọc trong tươi cười của tiết phu nhân trở nên càng ngày càng đậm Càng ngày càng chói mắt Tên chủ sự hình bộ kia cảm thấy hai mắt của mình cũng sắp bị đâm rã Ác ý nảy sinh Không để cho người ta đem nàng đuổi đi nữa Hô đem nàng bắt lại cho ta Lê cuồng Mao thu vũ nhìn giáo hoàng bệ hạ đang tưới nước cho thanh diệt Nói công tự sở kiểm kê xong Toàn bộ học sinh cũng đã trở lại Lê cung phụ viện Có hai học sinh bị đưa đi chua ngục Tuy nguyên sau đó sẽ điếp thân đi đòi người Thanh diệu bên kia tương đối an tĩnh Thiên đạo viện tất cả viện môn đã đóng Không có học sinh nào có thể đi ra ngoài Chẳng qua là quốc giáo học viện bên kia không để ý đến Trong chậu thanh diệt rõ ràng chỉ thiếu một mảnh so với trước kia Nhưng nhìn qua giống như đã thiếu hụt rất nhiều Có chút cảm giác trống không? Giáo hoàng không quay đầu lại Nói nếu xử lý những chuyện này xong rồi Phải đi tiện đưa tiếp tướng quân sao? Mao thu vũ vâng lời, xoay người đi tới ngoài điện, một lát sau lại vòng trở lại, nói có người đã đi rồi Giáo hoàng thân thể khẽ cứng lại, hỏi ai đi Mao thu vũ nói vị kia Giáo hoàng có chút không hiểu được, nói đứa bé kia lòng có thiện ý, nhưng tính tình cũng không trực tiếp như vậy Mao thu vũ lắp đầu, nói nghe nói vừa dịp đi ngang qua Ở Tàn Thư Lâu tỉnh tọa ba ngày Sau đó nghênh đón ba vị khách là Lâm Lão Công Công Trần Lưu Vương cùng với giáo hoàng bệ hạ Trần Trường Sinh chỉ biết chuyện đã xảy ra đêm hôm đó Cũng không biết chuyện đã xảy ra trong kinh đô những ngày qua Lúc ấy, hắn và tôi mặc ngu đang đi dạo trong kinh đô Sở dĩ đi dạo Là bởi vì thế cục kinh đô đã dần dần bình tĩnh Hắn ở tàn thư lâu ngồi quá lâu Vô luận thân thể hay là tinh thần đều có chút ngưng trệ Hơn nữa hắn biết rõ Chính mình rất khó rời khỏi kinh đô Cũng không có nghĩa là mình không thể rời quốc giáo học viện Quan trọng nhất là Hắn muốn tìm xem chiếc tụ ở nơi đâu Lá cây rơi vào lạc thổi, nhẹ nhàng đông đưa, hắn tự như lá cây, đi khắp nơi không mục điếu. Hoặc là bởi vì theo ý nghĩ sâu trong nội tâm, cứ như vậy đi tới, hắn và cơ mặt ngu đi ra khỏi cửa thành. Cũng là bởi vì nguyên nhân kinh đô vốn không có tường thành, cửa thành cũng không quá nổi bật. Cây liễu hai bên quan đạo Ở trước mắt lan tràn thành hai đường màu xanh thẳng tắp. Ở ngày thu xào xạc Làm người ta rất vui vẻ Nếu như không có tiếng la khóc, tiếng huyên náo Nếu như không có máu, không có mùi tanh hôi mà nói Trần trường sinh thấy được vết máu trên quang đạo Còn có bầy nhặn nơi điền giả ngoài quan đạo Đã vào mùa thu rất hàn lãnh Lại còn nhặn văn thành bầy Thật sự khiến người ta phiền chán Tự quân sĩ thành môn ti đằng đằng sát khí Còn có đám quan viên kia cũng làm người ta cảm thấy như vậy Có rất nhiều dân chúng kinh đô ở đây Thông qua mọi người mang theo chính ý nghị luận cùng thấp giọng mắng Trần Trường Sinh cùng tô mặt ngu rất nhanh đã biết rõ ràng ngọn nguồn câu chuyện Hắn đi thẳng về phía trước Thấy được phụ nhân mỏi mệt Tiêu tụi Xuy yếu Rồi lại kiên nghị Thông dông Dũng cảm đứng trước đám người Thì ra là phu nhân của tiết Tĩnh Xuyên Sau đó Hắn thấy được binh sĩ cả người là máu Người bị thương nặng Trong đôi mắt lại không thấy bất kỳ hối hận Chỉ có kiên nghị mà dũng cảm Tức giận cùng không cam lòng Thì ra là quân lính của Tiết tỉnh Xuyên Lúc trước Thời điểm thuộc hạ ở dưới mệnh lệnh của hình bộ chủ sự hạ độc thủ đối với Tiết phu nhân Hơn 10 quân sĩ đột nhiên từ cửa thành lao ra Các quân sĩ này đến từ Thông Châu Quân Phủ Được ngợi khen về Kinh Đô để nghỉ ngơi Thông Châu Quân Phủ Là địa phương Tiết tỉnh Xuyên năm đó thở nghiệp cũng là địa phương hắn cùng với ma tộc đối kháng, lập nhiều công trận nhất Tiết Tĩnh Xuyên về kinh nhiều năm, tự nhiên sẽ không biết những quân sĩ bình thường này, nhưng những quân sĩ này không quên tướng quân của mình, bọn họ một mực âm thầm đợi chờ, chuẩn bị tìm cơ hội trộm đi di hài của Tiết Tĩnh Xuyên an tán, Cho đến khi Tiết Phu Nhân gặp phải nguy hiểm Bọn họ không còn biện pháp giấu diêm được Hỗn loạn rất nhanh đã kết thúc Tiết Phu Nhân bị chút kinh sợ Nhưng không bị thương Vinh sĩ đến từ Thông Châu Quân Phủ Lại là tử thương thảm trọng Thê thảm không nở nhìn Một vị tỳ tướng đến từ thành Môn Tiên Nhìn binh lính thông châu quân phủ cả người đầy vết thương Lớn tiếng quát lên tiếc hà thần tướng đã bị bắt Vài ngày nữa sẽ bị ác tải về kinh đô thẩm vấn Đám lính quèn ván đầu các ngươi Lại dám kháng chỉ đã thương người Chẳng lẽ là muốn làm phản ư Thanh âm của tiếc phu nhân khẽ run lại như cũ không thiếu lệ số tướng quân Chúng ta chỉ muốn thu thi Không phải là mưu phản Tên tỳ tướng kia nhìn nàng Trầm mặt một lát sau nói phu nhân Ai dám nhập xác thay tôn phu Người đó chính là mưu phản Hình bộ chủ sự nhìn tiếc Phu nhân trào phóng cười một tiếng Mang theo sâu đậm ác ý Đây là chuyện tất cả mọi người hiểu được Chỉ bất quá cho đến lúc này Mới có người nói ra mà thôi Thiên hại thánh hậu đã chết Tiết tỉnh xuyên đã chết Tiết hà vài ngày nữa cũng sẽ chết Đại chu đệ nhị thần tướng từng thanh trấn đại luộc Hiện tại đã không phải là gì Di hài của hắn không chỗ an tán trở thành biểu diễn lực lượng triều đình cùng với hung thủ đã ghét chết hắn Phu nhân của hắn sẽ chịu nhục nhã Cuối cùng hoặc là nhảy sông mà chết, hoặc là treo cổ tự tử mà chết, hoặc là đau khổ qua ngày, cho đến chết già. Di bộ của hắn cũng sẽ không được hưởng bất kỳ vinh quang. Lưu cho bọn hắn chỉ có trí nhớ cùng với đau đớn không cách nào quên mất. Đêm xuống ta sẽ tới xử lý chuyện này. Tô mặt ngu ngăn cản Trần Trường Sinh, mang theo giọng nói chân thật đáng tin nói. Cảnh tượng thê thảm của tiếc Tỉnh Xuyên là một khối đá thử vàng của Tân Triều, hoặc có thể nói là cây gỗ trước cửa thành. tôi mặc ngu biết nếu Trần Trường Sinh nhìn thấy, nhất định sẽ quản. Nhưng thân phận Trần Trường Sinh quá mức nhạy cảm, nếu như xuất thủ rất dễ dàng xảy ra đại sự cho nên hắn quyết định chính mình sẽ làm vô luận từ góc độ nào nhìn đây đều là một loại sắc đặt rất có dũng khí vừa tương đối ổn thỏa nhưng trần trường sinh không nghĩ như vậy đã bốn ngày rồi làm sao có thể nhiều thêm một ngày nữa Hắn từ trong đám người đi ra, đi tới trước người tiết phu nhân, nói người khỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz